Hồi thứ 836 Giải thể hóa hình ngươi biết thánh giới của chúng ta Nét mặt nho sinh hiện một tia kinh ngạc Liếc mắt nhìn ngụy vô nhai có chút ngoài ý muốn Sự tình về thượng cổ ma giới tuy ta biết không nhiều lắm Nhưng biết các ngươi cùng tu sĩ thượng cổ thế bất lưỡng lập Vào thời xưa các người đã từng muốn chiếm nhân giới chúng ta Chắc điểm này cũng đủ rồi chứ Ngụy vô nhai ẩn thân trung lục vụ mở ngoạn Khói xanh, lạnh lùng nói. Môn chủ quý linh môn cùng vương thiên cổ vừa nghe nói thế Sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắc mang trên người chớp động. Một đoàn âm khí hiện ra bao bọc lấy bọn họ. Hai người cẩn thận nhìn chầm chầm vào nho sinh theo bản năng lùi lại hai bước. Tuy hai người chưa nghe nói đến thượng cổ ma giới cùng cổ ma nhưng thấy ngụy vô nhai như lâm đại địch. Đồng thời liên tưởng đến bộ dạng không hề sợ hãi của nho sinh. Trong lòng cực kỳ kinh hãi. Ta là ai ba vị hiện tại không cần phải biết nhưng ta bây giờ muốn cùng các vị thực hiện một cuộc giao dịch. Nếu thành có thể lập tức khiến cho cảnh giới của ba người tăng mạnh tiến vào hóa thần kỳ cũng không phải là không thể. Chẳng biết ba vị có hứng thú nghe không? Nho sinh sắc mặt không đổi, chậm rãi nói từng chữ một. Ô, có loại chuyện tốt vậy sao? Hãy nói rõ một chút đi. Môn chủ quý linh môn cùng vương thiên cổ nhìn nhau liếc mắt một cái, bình tĩnh nói. Rất đơn giản. Các ngươi hẳn đã thấy thân thể cổ ma phía sau rồi. Ta muốn ba vị hỗ trợ giải trừ phong ấm trên người hắn. Để trả ơn. Ta sẽ dùng thân thể này mở một khe hở không gian thông tới thánh giới. Sau đó mượn chân ma chi khí của một vị thánh tổ đại nhân đưa vào thân thể ba vị để tạo thành vô thượng ma thể. Từ nay về sau trở thành một thành viên của thánh giới chúng ta. Chẳng biết ý của ba vị thế nào. Lấy tư chất của ba vị. Một khi thành công. Tu Vi khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Tiến vào hóa thần kỳ cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Trong lời nói của Nho sinh tràn đầy sự dụ hoặc. Giải trừ phong ấm đưa ma khí vào thân thể. Môn chủ quý linh môn nghe mà tim đập thình thịt. Có thể trong nháy mắt Tu Vi đại tăng.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 Ngụy vô nhai sống lâu thành tinh, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra tâm tư của hai người. Lúc này mới không chần chờ lên tiếng nhắc nhở Ngụy Huyên ý ngươi muốn nói là Vương Thiên cổ vừa nghe như thế, đầu như bị rội một gáo nước lạnh, nhất thời thanh tỉnh vài phần. Có ý gì hả? Lời của bọn ma giới mà hai ngươi cũng tin sao? Mặc dù không biết đưa ma khí vào thân thể là chuyện thế nào, nhưng cách loại khí độ. Không cần xem xét đến cơ sở cảnh giới mà đã cường hành đề thăng Các ngươi nghĩ xem có thể có kết cuộc gì tốt Ngụy vô nhai trốn trong độc vụ Nói không chút lưu tình Môn chủ quý linh môn cùng vương thiên cổ Mỗi khi nghe thêm một câu thì sắc mặt lại khó coi thêm một tí Sau khi nghe xong toàn bộ thì ánh mắt hai người nhìn về phía nho sinh đã trở nên cực kỳ âm hàn Nho sinh nghe nói thế liền nhíu mày Miệng mở ra Tựa hồ muốn tiếp tục rủ rỗ nhưng lúc này nét mặt ngủy vô nhai đã hiện lên một tia quý dị Ở đống đá phía sau nho sinh Đột nhiên vang lên tiếng giít sắc nhọn. Một đạo hắc ảnh không chút dấu hiệu bắn nhanh ra. Lói lên một cái. Xuyên thủng bụng nho sinh Bay thẳng ra trước hơn 10 trường. Sau khi xoay tròn liền dừng lại giữa không chung. Đó chính là một con tiểu xà quái dị Cả người đen thui cây đầu vô cùng nhọn sắc, phía trên có một cây sừng nhỏ, trắng như tuyết, sắc bén tựa đao kiếm. trên người một cái vảy cũng không có, tỏa ra màu xanh đen. bụng của nho sinh bị thủng một cái lỗ lớn to như cái bát. bởi vì nho sinh là quý mỹ nên bên trong không có lấy một giọt máu tươi nhưng có một viên hồn thạch màu xanh biết bị đánh nát hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít mà thôi. Ngươi biết được ta có hồn thạch và vị trí của nó Nho sinh quý đầu xem vết thương của mình trong mắt lộ vẻ khó tin Mà lúc này trong lục vụ chuyện đến lời nói không chút cảm tình của ngụy vô nhai. Ta tu luyện không phải quý đạo tự nhiên không biết hồn thạch là cái gì Nhưng phá hồn xà của ta giỏi đối phó với âm quý yêu mị Diệt sát một lũ tinh hồn đa hóa quý mị cũng là một chuyện dễ dàng mà thôi Nho sinh nghe vậy Trên mặt hiện một tia cười khổ. Sau đó. Bụt. Một tiếng. Thân thể tự nổ tung. Tờ. A. Hờ. A. Tờ. Mà môn chủ quý linh môn cùng vương thiên cổ thấy thí trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn cự đại yêu vật cách đó không xa cũng thở mạnh một hơi. Ngụy đảo hữu chúng ta phải phá hủy khối thân thể cổ ma kia sao? Càng nhìn thấy nó. Vương thiên cổ càng cảm thấy áp lực nên nhìn không được, hỏi một câu. Nếu có thể phá hủy nó thì ngươi cho rằng tu sĩ thượng cổ còn lưu lại hay sao? Bảo trì nguyên tráng tất cả, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này mới tốt nhất. Ngụy vô nhai im lặng một lát, lắc đầu nói. Vương thiên cổ còn có chút trần chờ môn chủ quý linh môn im lặng một lát, đồng ý nói. Ngụy huyên nói rất đúng. Nơi đây thật sự có chút quý gì, chúng ta sớm rời đi thôi. Thấy hai người nói như thế, vương thiên cổ tự nhiên sẽ không có ý kiến gì khác, xoay người bay lên trời. Nhưng lúc này, một thanh âm cực kỳ bình tĩnh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ai cho phép các ngươi rời đi chứ? Một khi đã đến chỗ phong ấn ma thể của bổn tôn, các ngươi tưởng còn có thể sống mà rời khỏi nơi này sao? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hãy bỏ mạng lại đây đi. Nghe thanh âm quen thuộc này. Trong lòng ba người vương thiên cổ tự nhiên đại chấn. Trên mặt lộ vẻ khó tin. Vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy đoàn âm khí màu trắng bị đánh tan kia không những không có tiêu tán mà còn hồi sinh ngưng tụ thành một đoàn. Trong nháy mắt. Một tên độc giác mở ngoạc. Một sừng đóng ngoạc quý đầu lờ mờ xuất hiện. Hai mắt giữ tợn nhìn chằm chằm ba người. Môn chủ quý linh môn nhanh tay nhanh mắt giơ tay một cái, một phi đao màu đen bay ra. giờ giờ quờ quờ u e u. nhưng hai phiến quý đầu bị tách ra trong nháy mắt đã ngưng tụ lại, bộ dáng không chút thương tổn. nhìn thấy cảnh này ba người hít một ngụm khí lạnh trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. trong lòng môn chủ quý linh môn trầm xuống. bản thân quý linh môn am hiểu các bí thuật khu quý trầm hồn. Còn hắn thân là môn chủ, cây phi đao bản mạng kia sau khi luyện chế, thì có thần thông rất lớn về phương diện trảm quý diệt ma nhưng hôm nay đối mặt với quý đầu một điểm tác dụng cũng chẳng có. Điều này làm môn chủ quý linh môn mơ hồ có cảm giác không ổn. Ngụy vô nhai thấy thế thì mở miệng rít lên một tiếng, tiểu xà nghe thấy liền búng thân, lại hóa thành một đảo hắc mang tấn tung, đồng thời lục vụ cuồng chuyển. Một đại thủ mở ngoặt, tay lớn đóng ngoặt màu xanh biếc đáng sợ xuất hiện, hung hăng trục về phía quý đầu, mà hai người vương thiên cổ cũng không có ý tứ để ngụy vô nhai đơn đả độc đấu. Một người thân hình xoay tròn tại chỗ, điều khiển âm khí đổi hướng tấn công quý đầu, người kia hít sâu một hơi, hé miệng phun ra một cách đầu lâu màu vàng rực rỡ, đầu lâu mang theo tiếng quỷ khóc, hiệp trở tấn công công liên thủ của ba người thoáng một cách đã hình thành. Nhưng vào lúc này. Quý đầu trong hôi vụ mở ngoạn. Khí sám đóng ngoạn bỗng nhiên giơ một tay lên. Một tiếng kêu to vang lên liên miên không dứt Tiếng kêu này sắc nhọn cổ quái. Cơ hồ ngay lúc đó. Ma thể to lớn bị phong ấm chợt mở hai con mắt màu đen ra. Hai đảo quang trụ màu đỏ từ trong đó bắn ra. Vừa vẹn bao bọc lấy quý đầu hóa thành một tầng huyết cháo khí tức huyết tinh nồng đậm từ từ tản ra lúc này các loại công kích mới đến nơi âm thanh ầm ầm lập tức vang không ngừng hắc khí lục quang đại thịnh bao vây lấy huyết cháo nhưng một lát sau sắc mặt ba người ngụy vô nhai liền biến đổi vội vàng thu công pháp lại kinh hoàng thất thố đình chỉ công kích huyết sắc hồ cháo lại hiện ra thêm lần nữa Bất luận là hắc khí do ma công hay là bàn tay khổng lồ do độc vụ biến thành. Khi vừa tiếp xúc vòng bảo hộ này, lập tức vô thanh vô tức bị huyết cháo hấp nạp. Ngoài ra còn giúp nó dày thêm ba phần. Ngược lại tiểu xà và kim sắc khô lâu vây quanh màn hào quang mãnh công không ngừng thì không có xuất hiện gì tưởng như thế. Ngay khi ba người chỉ hoán nhìn nhau một lúc, ma thể trong phong ấm lại lần nữa xuất hiện biến hóa kinh người. Ma thể phát ra một tầng quang, lúc mạnh lúc yếu, rồi từ trong cơ thể tản ra từng tia huyết mang màu đỏ. Trong nháy mắt ma thể đã trở nên cực kỳ bắt mắt, hoàn toàn trở thành điểm sáng chói lòa. Mà cũng chính lúc này, hai mắt độc giác quý đầu trong huyết sắc quang cháo nhắm nghiền. Vô số tia hồng quang nhu nhuyễn, nhỏ ly ti đang ngưng ghép thành hình thể của một thường nhân. Huyết ti, quang ảnh không ngừng lấp lóe. Vô số nhánh quang ti liên miên không ngừng Từng tầng từng tầng nhanh chóng tổ hợp thành ra thịt Xương cốt có màu đỏ yêu dị Trường cảnh quá quý bí trực tiếp lọt vào trong mắt mấy người môn chủ quý linh môn Khiến bọn họ há hốc mồm, sờn tóc gáy Trong trước mắt Không chỉ thân thể bên dưới mà phần sừng của quý đầu cũng bị huyết sắc quang ảnh bao phủ Từng khối từng khối huyết nhục ngưng tụ thành hình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 Đồng thời hắn dơ hai tay lên, một đảo quang bắn ra trực tiếp chém về huyết sắc quang chỗ nối kết. Đó chính là một cái phiến đồng to bằng bàn tay, mặt trên có phủ văn màu đen lưu chuyển không ngừng. Ngụy vô nhai và môn chủ quý linh môn sau khi nghe thấy vương thiên cổ hô lên bốn chữ. Giải thể hóa hình, thì cũng bị dọa nhảy dựng lên. Không suy nghĩ đồng thời dương mắt nhìn. Chỉ thấy phiến đồng khi chém vào mục tiêu thì linh quang màu đen đại thịnh, huyết sắc quang trụ đột nhiên đứt gãy. Lúc này quý đầu với thân thể phía dưới đã hình thành cảm ứng được nên mở hai mắt ra. Hai đảo quang mang yêu dị. Một đen một Hồi tím 837. Kinh biến. Hàn lập hiện đang ở trong một mảng hào quang. Ánh sáng bao quanh thân thể. Bốn phía xung quanh có chút hôn ám. Mơ hồ không rõ. Vô số quang điểm màu trắng to như hạt đậu đang bay múa đầy trời Phiêu phù bất định giữa không trung Đột nhiên hai tay hàn lập bắt pháp quyết Linh quang trên người di động không ngừng Một luồng kình phong mở ngoạn Gió lúc đóng ngoạn xuất hiện Bao lấy thân hình hắn vào giữa Sau đó kình phong càng lúc càng mạnh Kích thước càng lúc càng to Quan điểm màu trắng xa xa bắt đầu bị hút vào tựa thiêu thân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 Sau đó tiếng nước cuồn cuộn ẩm đến bốn phương tám hướng đều xuất hiện những cột sóng vô cùng vô tận kích xạ ra xung quanh. Còn Hàn Lập thì đang cưới trên một cột nước rất to. Hai mắt mắt pháp quyết. Lam quang rực rỡ tựa như thủy thần. Hà bá vậy. Khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đột nhiên pháp quyết trong tay hắn biến đổi. Âm thanh chú ngữ thấp dần. Sóng nước bốn phía trong nháy mắt đã tiêu biến như ảo ảnh. Tiếp theo từng tầng từng tầng hỏa lãng mở ngoặt. Sóng lửa đóng ngoặt huyến hóa thành hình. Vài chục con hỏa dao dài khoảng chục trưởng cũng xuất hiện trong hỏa diễm. Há miệng phun lửa. Sau khi hỏa diễm qua đi. Từng loại từng loại thiên địa kỳ cảnh từ biển xanh rừng rậm. Sa mạc vô biên. Hắn lúc này đã giống như thần linh. Không gì có thể gây khó dễ. Hàn lập dùng pháp lực ngưng tụ lại một cử nhân hoang cổ. Cao khoảng ngàn trượng rồi ra lệnh cho nó vỗ vào ngực. Ngửa đầu lên trời hống to. Đột nhiên chân trời bốn phía có một đảo ngân quang chớp động. Tiếp theo hóa thành từng phiến ngân chiều. Từ xa cuồn cuộn tiến đến gần. Trong nháy mắt, ngân quang trói mắt đã tràn ngập cả không gian. Cự nhân dưới tác dụng của ngân quang liền bị tan chảy như đóng tuyết. Còn hàn lập sau khi bị nó bao lấy thì chỉ thấy hai mắt đau đớn. Không tự chủ được lấy tay che lại. Kêu thảm một tiếng. Toàn bộ ngân quang lập tức bùng nổ. Hàn lập cảm giác đầu óc quay cuồng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nào ngân quang. Nào thiên địa. Tất cả đều vô ảnh vô tung. Chỉ có một mình hắn đang ngồi tính tỏa trong một gian mật thất. Toàn thân mồ hôi đầm địa. Thở sâu một hơi, hàn lập mới bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới nghĩ đến mình đang ở trong chuỗi ma cốc.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 Loại tạo hóa đan kia thực sự quá thần kỳ. Tuy hắn có thần thức cực kỳ cường đại nhưng mới uống một viên mà thần thức đã bị tán đi, hãm nhập vào huyến cảnh. Mà ở trong huyến cảnh, hắn đã hoàn toàn trở thành một người khác. Trải qua các loại tao ngộ không thể tưởng tượng. Nắm giữ nhiều loại pháp quyết cường đại. Đối với hắn mà nói thì việc rời non lấp biến, hô mưa gọi gió chỉ là chuyện nhỏ.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 Từ sâu trong hai mắt lại khôi phục sự bình tĩnh và trong suốt, vẻ nghi hoạt cũng đã biến mất. Hàn lập đứng dậy, phất tay áo. Đánh một đảo pháp quyết lên thạch môn mở ngoặt. Cửa đá đóng ngoặt của mật thất. Linh quang trên cửa đá lập tức ló lên tự động mở. Hàn lập không nhanh không chậm bước ra. Tiếp theo một đảo bạc quang từ bên trong thạch bích đột nhiên ló lên tiến vào trong tay áo của hàn lập. Đó chính là tiểu hộp do Ngân Nguyệt biến thành. Ta bế quan mấy ngày rồi. Thời gian vừa rồi có xảy ra sự tình gì không? Hàn lập từ từ đi về phía cửa đồng, mở miệng tùy tiện hỏi một câu. Chủ nhân bế quan đã hai ngày hai đêm rồi. Tu vi của tử linh hơi kém nên ảnh hưởng của tạo hóa đan đối với nàng ta không lớn. Suốt quan sớm một bước cũng chẳng phải là điều gì kỳ quái.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 Tiểu tỳ nguyện tốn thêm chút thời gian hơn là mạo hiểm thử nghiệm. Ngân Nguyệt có chút bất đắc dĩ truyền âm trả lời. Hàn lập nhếu mày, sau khi ngấm nghĩ liền gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Những quả linh trúc quả còn lại tất nhiên hàn lập sẽ không bỏ đi mà đều nuốt tất cả vào bụng trước khi dùng tạo hóa đan. Sau khi dược lực phát tác thì tu vi tăng lên không ít, thật không hổ là thiên địa linh dược. Khi hàn lập đến đồng khẩu thì những con khôi lỗi thú vẫn đứng yên canh giữ ở đó. Hắn bước lên vài bước, lấy một cái túi chứ vật bên hông ra rồi ném lên không chung. Hào quang lập tức xuất hiện thu lấy toàn bộ khôi lỗi thú vào bên trong. Lúc này hàn lập mới mở động phủ trầm hùn đi ra ngoài. Ngay lập tức ở đỉnh núi bên cạnh có một đảo hào quang bắn nhanh về phía đồng khẩu của hàn lập. Hắn liếc mắt nhìn một cái ung dung phất tay về bốn phía. Nhất thời trong đất đá xung quanh liên tiếp bắn ra từng cái trận kỳ trận bàn chỉnh tề rơi vào trong tay hàn lập. Hàn huyên cuối cùng cũng xuất quan rồi. Ta còn tưởng đảo hữu muốn ở thêm trong đó nửa ngày nữa chứ. Lúc này đảo hào quang đã ở phía trên bầu trời trước mặt hàn lập. Thân hình tử linh xuất hiện. Nàng phiêu phù trong không chung mỉm cười nói với hàn lập. nụ cười khiến nàng lập tức trở nên vô cùng rực rỡ, xinh đẹp. Xem ra sau khi sử dụng đan dược, hiệu quả đối với cô nương thực sự rất tốt. Chỉ cần đà tỏa vài năm là có thể tiến vào kết đan trung kỳ. Hàn mô xin chúc mừng đạo hữu trước. Hàn lập mở miệng nói ra lời tốt đẹp. Hàn huyên nói đùa rồi. Việc phục dụng táo hóa đan chỉ giúp tiểu nữ tiết kiệm vài chục năm khổ tu mà thôi. Ngược lại Hàn huyên sau khi dùng táo hóa đan thì rất có khả năng tiến vào nguyên anh trung kỳ điều này mới là việc đáng mừng. Đôi mắt đẹp của Tử Linh nhìn Hàn Lập mỉm cười nói: Tử Linh đảo hữu sẽ không cho rằng hiệu quả sau khi dùng tạo hóa đan đối với Tu Sĩ Nguyên Anh và kết đan giống nhau chứ? Loại đan dược đó tuy dùng cho Tu Sĩ dưới hóa thần kỳ nhưng Tu Vi càng thấp thì hiệu quả càng cao. Tu Sĩ Kết Đan khẳng định có thể tiến thêm một cảnh giới nhưng Tu Sĩ Nguyên Anh thì khó nói lắm. Hàn Lập chấn định nói. Mặc kệ thế nào nhưng tạo hóa đan chắc chắn giúp ít hàn huyên để thăng cảnh giới. Hàn huyên không cần quá khiêm nhường. Với tư chất của đảo hữu. Chỉ trong vòng 200 năm đã tiến vào nguyên anh sơ kỳ thì khả năng tu vi tăng lên trung kỳ chỉ là việc ngày một ngày hai mà thôi. Tư chất. Hàn lập nghe tử linh nói ra hai từ trên thì trong lòng không khỏi cười khổ. Tuy không biện minh gì nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu. Tử Linh biếu môi, đang muốn nói tiếp gì đó thì đột nhiên từ xa chuyển đến thanh âm ầm ầm kinh thiên đồng địa. Tiếp theo cả trời đất dung chuyển, Hàn Lập còn tốt nhưng tử Linh đang lơ lửng trên không trung suýt chút nữa thì rơi xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Tử Linh nhanh chóng ổn định thân hình, sắc mặt hiện ra vẻ kinh hãi hỏi. Trong lòng Hàn Lập cũng giật mình, hắn ngẩn đầu lạnh lùng nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Di... Vị trí kia hình như chính là phương hướng có tiêu ký ghi trên bản đồ. Trong lòng Hàn Lập khẽ đồng có chút nghi hoặc tự hỏi. Lúc này ở chân trời xa xa lói lên một đảo bạch tuyến. Tiếp theo âm thanh bén nhọn như sấm sét rồn dập chuyển tới. Bạch tuyến trong nháy mắt đã từ nhỏ biến to. Từng đảo khí lãng mở ngoặt. Sóng khí đóng ngoặt màu trắng vô biên đột nhiên xuất hiện cách không xa nơi Hàn Lập đứng. Bạch lãng trùng trùng, những chỗ nó đi qua đều trở thành bình địa, vô số đất đá bị cuốn vào trong. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, nháy mắt chỉ cách hai người có hơn trăm trượng. Bất hào. Hàn lập thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đại biến hô lên. Hắn không dám trần chờ Phất tay áo. Một cái tiểu thuẫn màu lam bay ra. Đón gió lớn lên. Hóa thành cử thuấn che chắn trước người. Hàn lập điểm chỉ về phía cử thuấn Một tầng lam quang bảo vệ bao bọc lấy hắn nhưng dường như hắn vẫn chưa an tâm. Tiếp theo liền hé miệng. Một đoàn lam sắc băng diễm bắn ra. Nổ tung trong khoảng không trước người hơn 10 trưởng Lam quang chói lòa, âm thanh bụt, vang lên từng đảo hàn khí nhanh chóng cuồng trướng, hóa thành một tầng băng dày. Trong nháy mắt đã tạo ra một tòa băng sơn cao khoảng 6-7 trượng chắn ở trước mặt hàn lập. Tử Linh cũng cực kỳ hoàng sợ tay chân luống cuống lấy ra một khối cẩm mạt mở ngoặt, khăn lụa, cẩm mạc hóa thành một đảo hào quang hộ trụ toàn thân nàng. Sau khi thấy hàn lập đột nhiên ngưng tụ ra một tòa băng sơn thì sắc mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng hạ xuống đứng ở bên cạnh hàn lập. Khí lãng xa xa cuối cùng cũng đã táp tới hai người, cả bầu trời trở nên hôn ám. Sau đó âm thanh giãn nước xuất hiện, băng sơn trước mặt run rẩy. Rất nhiều khối cử thạch đập vào nó. Gây ra tiếng kêu binh binh bang bang chói tay. Khiến người ta nghe được thì khí huyết quay cuồng. Trong lòng mà ảnh khi... sơ hiện. Tử Linh thấy băng sơn có vẻ như không chống chọi nổi thì không kìm được lộ ra vẻ sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt. Liếc mắt nhìn Hàn Lập ở bên cạnh một cái. Hàn Lập lúc này đang đứng ở trong màn hào quang do cử thuẫn biến thành. Thần sắc bình tĩnh như thường. Một tia bối rối cũng không có. Tử Linh thấy vậy. Trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Nàng cho rằng Hàn Lập còn có thủ đoạn hộ thân khác nên mới chấn định như thế. Nhưng ngoài dữ liệu của Tử Linh chính là sau đó Hàn Lập chẳng di chuyển hay thi chuyển bất cứ pháp bảo cùng thần thông gì. Mà Lam Sắc băng Sơn mặc dù bị khí lãng, cử thạch công dích dung lên không thôi nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cứng cỏi. Một tia giãn nước nhỏ cũng không có xuất hiện. Tử Linh trong lòng vui mừng lẫn sợ hãi. Thế mới biết. Lam băng kia không phải là do hàn khí bình thường ngưng kết thành. Tựa hồ so với tinh cương còn muốn cứng rắn hơn ba phần. Sau thời gian tầm một chén trà nhỏ, khí lãng kinh người rút cuộc cũng đã qua đi. Âm thành ầm ầm ồ ồ cũng theo bạch tuyến phía xa xa biến mất. Không gian đồng dạng trở lại lặng yên không tiếng động. Nó rút cuộc là cái gì vậy? Trong chuỗi ma cốc sao lại xuất hiện hiện tượng như thế? Tử Linh nhẹ thở ra một hơi. Đem thải hà mở ngoặt. Đám mây hồng đóng ngoặt trước người hóa thành chiếc khăn lùa thu vào trong tay rồi mới nghi hoặc hỏi hàn lập. Không rõ lắm tuy nhiên Linh khí phía xa có chút bất thường, cực kỳ hỗn loạn. Mà khí lãng kia thật là kinh người, không phải do người bình thường tạo ra. Chẳng lẽ là ở khe hở không gian nào đó xảy ra vấn đề Bất quá luồng khí lãng này hung mãnh như thế Ta xem cấm chế trong nội tốc không mấy cái có thể chống đỡ được Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ gặp thì còn có năng lực tự bảo vệ mình Nhưng nếu nó đi ra vùng ngoại tốc thì đám tu sĩ ghét đan sẽ thiệt hại nặng Ánh mắt Hàn Lập trước động lầm bẩm nói Tử Linh nghe vậy thì đôi mi thanh tú nhíu chặt Dùng thần thức cảm ứng phía trước một chút Mặc dù biết được linh khí có một chút gì thường nhưng chỗ đó thực quá xa nên nàng không rõ ràng lắm. Đúng là có chút bất thường. Hàn huyên chẳng lẽ ngươi muốn qua xem? Tử Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi thăm. Qua xem? Tại sao phải qua xem? Mặc kệ khí lãng này là do người tạo ra hay là tự động bộc phát thì nơi đó cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì. Ta mặc dù khá tò mò nhưng không muốn đi tìm phiền toái. Nên theo đường cũ phản hồi thôi. Dù sao lần này vào cốc cũng đã đạt được hơn phân nửa mục đích. Bây giờ lại trải qua trận kinh biến này thì quý linh môn chắc sẽ không cố gắng tìm kiếm chúng ta đâu. Đây là thời điểm tốt để thoát thân. Hàn lập sau khi do dự một chút thì chậm rãi nói quyết định của mình. Sau đó hắn điểm chỉ về phía cử thuẫn trước người. Nhất thời màn hào quang quanh thân nhanh chóng thu liếm biến mất. Thuấn bài cũng thu nhỏ lại. Chỉ còn tầm một tấc rồi bay vào trong tay áo. Về phần băng sơn trước mắt, hàn lập nhẹ nhàng phất tay về phía nó. Nhất thời lam quang đại phóng băng sơn trong phút chốc đã thu nhỏ lại. Một lát sau một đoàn lam sắc hỏa diễm giống như lúc trước dung nhập vào lòng bàn tay hàn lập. Tử Linh chứng kiến màn này trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ giật mình. Còn Hàn Lập thì dơ bàn tay lên xem một chút, nét mặt lộ ra một tia hài lòng. Loại thủ pháp đem băng diễm thu vào trong cơ thể chính là một phương pháp vận dụng nó mà hắn hiểu được nhờ cảm ngộ khi chìm trong huyến cảnh. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng nhưng điều khiển nhẹ nhàng như đã thuần thuộc từ lâu, giống như đã luyện tập qua nhiều lần. Điều này thật sự làm cho bản thân Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng việc hắn tại huyến cảnh thể nghiệm gì đó cũng không phải là ảng giác mà chính là thiên địa lính ngộ. Hắn đã có sự thể nghiệm vượt lên cảnh giới thi khả năng tiến dai lên nguyên anh Trung Kỳ xem như có nhiều hy vọng. Trên mặt hàn lập lộ ra một chút tươi cười. Quay đầu lại muốn nói cùng tử linh cái gì đó thì vào lúc này. Đột nhiên ở chân trời phía sau hai người quang mang chớp động. Tiếp theo lưỡng đảo đổn quang một chiếc một sau bay vụt đến. Độn quang một vàng một trắng, lắc lư run rẩy tựa như đang chạy trối chết về phía Hàn Lập. Di, sau khi Hàn Lập dùng thần thức kiểm tra thì tỏ vẻ ngoài ý muốn, khẽ kêu một tiếng. Sao? Hàn huyên hình như nhận ra hai người kia. Tử Linh cũng dùng thần thức dò xét một chút. Ngoài việc nhìn ra chủ nhân lưỡng đảo độn quang đều là tu sĩ nguyên anh kỳ thì không biết thêm gì nữa nên không nhìn được hỏi một câu. Đương nhiên nhận ra. Hai người kia còn có một chút gút mắt với ta nữa. Hàn lập nhíu mày một chút tiếp theo ánh mắt cổ quái nhìn chầm chầm về phía xa xa, lạnh nhạt nói. Trong đồn quang có hai người. Một vị sắc mặt vàng vọt, mặt hoàng bảo. Chính là hoàng phong cốc lệnh hồ lão tổ. Mà người bên cạnh hắn sắc mặt trắng bịch, thần tình lạnh như băng. Chính là bạch yên nữ tử đại trưởng lão của hiểm nguyệt tông sư tỷ của Nam Cung uyển. Hai người kia cũng vào chuỗi ma cốc khiến cho hàn lập không khỏi có chút ngạc nhiên. Lúc trước hắn đâu có thấy bọn họ nhập cốc. Xem ra bọn họ không phải là dịch dung lẫn vào mà cố ý kéo dài thời gian tại thời điểm cuối cùng mới lèn vào trong cốc. Hai người này bây giờ mặt mang vẻ sợ hãi. Liều mạng thúc dục đồn quang chạy trối chết nhưng rõ ràng phía sau lại không có một bóng người.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 Chẳng lẽ kẻ đuổi giết phía sau chính là vị thần sư mộ lan pháp sĩ họ trọng kia? Nghĩ tới đây, hàn lập cũng dùng mình. Hắn cùng mộ lan pháp sĩ quan hệ cực kỳ tệ. Hắn đã phá hoại chuyện tốt của người mộ lan mấy lần, lại còn giết chết không ít mộ lan pháp sĩ cao. Nếu gặp thần sư họ trọng nọ thì sợ rằng hắn sẽ không lưu tình, xuất thủ đối với mình. Nghĩ tới đây, hàn lập không dám trần chờ nữa. Hắn lúc này thừa dịp hai người xa xa chưa chú ý tới nơi này. Thân hình nhoáng một cách đã đến cảnh tử linh. Không chờ nữ nhân này kịp kinh ngạc mở miệng hỏi. Hai tay hàn lập bắt quyết. Linh quang trên người chớp đồng rồi một mảng thanh hà bỗng nhiên xuất hiện trên đầu hai người. Nhẹ nhàng hạ xuống. Thân ảnh hàn lập cùng tử linh trở nên mờ nhạt đi trong nháy mắt đã ẩn nặp biến mất vô ảnh vô tung. Đang lúc này, lưỡng đạo độn quang xa xa khó khăn lắm mới đến gần chỗ Hàn Lập. Lệnh hồ lão tổ mặt mày xanh mét. Hàn Lập cũng thấy rất rõ ràng nhưng đột nhiên ánh mắt hắn chớp động một chút. Nhìn thẳng về một chỗ cách khoảng hơn trăm trượng ở phía sau hai người. Đôi mắt nhíu lại. Các ngươi muốn chạy đi đâu? Sao? Ngay cả đồng bạn cũng bỏ mặt. Hắc hắc, hai người tu vi không kém, nguyên thần rất tốt. Vừa hợp làm vật đại bổ cho bổn tôn Bổn tôn như thế nào lại để cho các ngươi chạy mất Lần này sẽ không có việc ngoại ý phát sinh nữa đâu Hai người các ngươi tốt nhất là hãy ngoan ngoán bó tay chịu chói đi Người kia cười lớn không kiêng nể gì Mấy câu nói làm chấn động ông ông toàn bộ vùng xung quanh Trong phương viên mười mấy giảm các tu sĩ khác cũng có thể nghe được rõ ràng Tiếp theo tại chỗ hàn lập ngóng nhìn đột nhiên lói lên ô quang, một luồng hắc mang quý gì xuất hiện. Hắc mang phiêu hốt không chừng, chợt ẩm chợt hiện. Nhưng mỗi một lần thoáng hiện đều rút ngắn khoảng cách cùng đồn quang phía trước một cách rất quý gì. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắc mang đã cách hai người lệnh hồ lão tổ phía trước có 5, 60 trưởng Mà lúc này trong hắc mang ngơ hồ có một bóng người, mặc dù cực kỳ mờ nhạt nhưng Hàn Lập vẫn vội vàng ngưng thần quan sát. Tuy nhiên không biết hắc mang kia là công pháp bí thuật nào mà với tu vi của mình. Hàn Lập cũng không thể dùng thần thức xuyên thấu qua. Chỉ có thể xem xét đại khái bên ngoài. Nhưng thân hình người đó Hàn Lập cảm thấy có chút quen thuộc, ngẫm nghĩ một chút liền giật mình cả kinh. Nam lũng hầu. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn biến thành bộ dạng như thế Hàn lập trong lòng vô cùng kinh nghi Người này đúng là Nam lũng hầu đã bị ma hóa Hàn lập thực sự không biết Thân thể đối phương đã bị ma hồn xâm thể sớm đã không phải Nam lũng hầu nguyên bản Nhưng đối với ma khí trùng thiên Trên người đối phương cùng với việc Hắn có dũng khí đuổi giết lệnh hồ lão Tổ cùng yểm nguyệt tông đại trưởng lão Thì tự nhiên biết bên trong có điều kỳ quái Nên không dám mạo muội xuất hiện Lúc này, nam lũng hầu, điều khiển hắc mang. Mắt thấy cách hai người phía trước chỉ có hơn 30 trưởng thì hắn phát ra một trận cười âm quái gì. Phúc, một tiếng, hắc mang lập tức bảo liệt mở ngoặt, nổ đóng ngoặt. Một đoàn ma khí tối đen như mực xuất hiện, bao bọc hắn vào trong. Tiếp theo ô quang lói lên vài cái. Nam lũng hầu trong nháy mắt đã biến mất trong hắc khí. Lệnh hồ lão giả cùng bạch y nữ tử rất chú ý đến cử động của Nam Lũng Hầu Thấy hắn vừa quý gì biến mất thì sắc mặt hai người đại biến Không hẹn mà cùng đình chỉ độn quang Lấy ra một cổ kính màu đen và ngọc như ý màu vàng Sau đó chúng liền hóa thành từng đảo linh quang bảo hộ hai người Mà ở phía trước Cách hai người không xa Hát quang chợt lói ma khí đen nhánh đột nhiên phun ra Trong nháy mắt tràn ngập phương viên hơn 10 trượng Thân ảnh nam lũng hầu thoáng hiện bên trong Các ngươi rõ ràng biết không phải là đối thủ của ta mà còn phản kháng thì thật sự quá ngu xuẩn Nam lũng hầu nhe răng cười nói rồi tùy tiện phất tay Bĩnh Một tiếng nổ truyền đến phản phất như một bàn tay vô hình khổng lồ đánh chúng bạch y nữ tử trong màn hào quang do bảo kính biến thành Nhất thời cả người nàng ta bị văng ra xa 7 trượng Sau đó mới lắc lư miễn cưỡng ổn định được thân ảnh. Lệnh hồ lão tổ mặt vốn xanh mét giờ lại càng cực kỳ khó coi. Ngươi rút cuộc là ai? Chẳng những phụ thân vào thân thể nam lũng đảo hếu mà còn dám cắn nuốt nguyên thần tu sĩ nguyên anh kỳ chúng ta. Ngươi thực sự tưởng rằng mình có thể đối địch với tất cả tu sĩ trong cốc sao? Lần này tiến vào chuỗi ma cốc có hơn 10 tu sĩ nguyên anh kỳ. Ngươi có lợi hại đến mấy thì cũng khó mà thoát chết. Lệnh hồ lão tổ đột nhiên lớn tiếng quát. Hơn mười người. Hắc hắc quá tốt. Nguyên tưởng rằng trong cốc chỉ có vài tên tu sĩ các ngươi nhưng hiện giờ lại biết có nhiều tu sĩ cao cấp như vậy. Như vậy bổn tôn cũng không vội đi tìm thân thể về mà trước tiên đi cắn nuốt tất cả nguyên anh đắc. Nói không chừng hồn lực của bổn tôn có thể hồi phục được bảy tám phần. Nam lũng hầu chẳng những không e ngại mà ngược lại âm trầm cười nói. Theo sau ẩm, một tiếng, hắc khí trong nháy mắt bắn ra bốn phía. Tiếp theo một đảo thân ảnh hắc hồ hồ mang theo cả chuối tàn ảnh từ trong hắc khí bắn nhanh ra. Lao thẳng tới lệnh hồ lão tổ. Chú thích. Sau này tại hạ sẽ gọi nam lũng hầu bị ma hóa là ma hồn để phân biệt với cổ ma do tàn hồn của thương khôn thượng nhân nhập vào mà ba, ba người ngủi tám vô trong chấm Đánh lén, hiện thân. Lệnh hồ lão tổ biến sắc không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức kích phát ngọc như ý nhất thời đem vòng bảo hộ ngưng dày thêm ba phần, đồng thời há mồm phun ra một viên tiểu ấm hình vuông, hóa thành một đoàn lục quang trực tiếp nghinh chiến. ầm nam lũng hầu nọ cười lạnh một tiếng rồi không chút do dự tung một quyền kích lên ngọc ấm, hắc mang lục quang đan vào nhau nhưng hắc khí bành trướng lên đã kích nát lục quang. ngọc ấm kêu vù một tiếng rồi bay ngược lại phía lệnh hồ lão tổ. Lệnh hồ lão tổ cả kinh Vội vàng hai tay bắt quyết Liên tiếp đánh ra vô số đảo pháp quyết Mới làm cho ngọc ấm dừng lại trước vòng bảo hộ Nhưng chỉ một chút trì hoãn này Cũng đã đủ cho một nắm tay đen thôi Quý gì di động đến trước vòng bảo hộ Rồi hung hăng nện xuống Vòng bảo hộ chợt chấn động Lệnh hồ lão tổ chỉ cảm thấy áp lực cực kỳ cường đại truyền đến Cả người cùng quang cháo bị hất bay ra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 Nó hóa thành một khối sắt thường rơi xuống. Lệnh hồ lão tổ nhìn thấy vậy thì trong lòng hoàng hốt. Khẩu phi đao kia thoạt nhìn rất bình thường nhưng kỳ thật là bảo vật phá tà cực kỳ nổi danh tại tu tiên giới thiên nam. Năm đó lão rất vất vả mới lấy được có kỳ hiệu chuyên môn khắc chế đối với tà mị tà linh.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 Trong nháy mắt thân thể trở nên vừa nhỏ lại vừa lại dài. Nửa trên thân thể chỉ thoáng một cách đã đến trước người lệnh hồ lão tổ, vung quyền tấn công. Lệnh hồ lão tổ lại bị kích bay ra sau. Thân hình nam lũng hầu lại khẽ động, xuất hiện một cách quý gì bên cạnh lệnh hồ lão tổ rồi tiếp tục vung quyền. Trong chốc lát, lệnh hồ lão tổ không cách nào ngăn cản mà đã trở thành bao cát tập luyện. Ngọc như ý nọ thật sự là nhất kiện cổ bảo phòng ngự đỉnh cấp Mặc dù biết lục quang cháo chớp đồng không thôi Nhưng dưới cử lực đả kích như thế mà vẫn không bị đánh nát Khiến cho nam lũng hầu cũng không khỏi kêu nhẹ một tiếng Dù vậy công kích vẫn không dừng lại chút nào Một quyền tiếp một quyền Lệnh hồ lão tổ giờ phút này trong lòng cực kỳ kinh sợ Bây giờ hắn giống như lỗ về anh lúc trước Cứ sau mỗi quyền Linh lực vừa ngưng tụ trên người đã bị tiêu tán hơn phân nửa nên không có lực hoàn thủ. Mắt thấy. Binh. Binh. Mười mấy quyền đi qua. Vòng bảo hộ do Ngọc Như ý sinh ra rút cuộc cũng bắt đầu lập lòi. Lệnh hồ lão tổ trong lòng thoáng chìm xuống. Nam lũng hầu thấy vậy trên mặt hiện lên một tia cười âm hiểm. Thân hình tiếp tục di chuyển. Một tay vung quyền cấp bách đánh lên vòng bảo hộ. Còn 5 ngón tay kia thì hợp lại hóa thành thế chờ đợi. Hiển nhiên hắn chờ ngay khi vòng bảo hộ bị nghiền nát thì lập tức tung ra một kích chí mạng đối với lệnh hồ lão tổ. Lệnh hồ lão tổ sắc mặt xám trắng. Mắt thấy vòng bảo hộ hiện ra vết giả nứt đột nhiên cắn răng một cái đưa tay sờ vào một đồ vật trong áo. Lão định liều mạng cùng đối phương. Nhưng đang lúc này đột nhiên một đạo ngũ sắc quang trụ không chút dấu hiệu từ trên trời ráng xuống bao vây nam lũng hầu vào trong. Nam lũng hầu nguyên bản không thèm để ý nhưng khi ánh hào quang chiếu đến thì hắn bỗng nhiên cảm giác thân hình trầm xuống. Động tác bị trì hoãn hơn phân nửa. Di, nam lũng hầu có chút ngoài ý muốn, lập tức liếc mắt nhìn về một phương hướng. Ở phía xa xa bạch yên nữ tử nọ đang dơ cao cổ kính trong tay. Một đảo ngũ sắc quang trụ từ giữa kính phun ra. Nam lũng hầu thấy vậy. Vẻ tàn khốc trong mắt hiện lên. Có bạch yên nữ tử nhung tay vào. Lệnh hồ lão tổ nhất thời như bắt được phao cứu mạng. Lúc này mừng rỡ. Buông lòng tay cầm vật kia. Thừa dịp thế công của đối phương bị chậm lại để đề khởi pháp lực. Hóa thành một đảo kinh hồng bay ra xa. Trong nháy mắt. Hắn đã bay đổn đến bên cạnh bạch y nữ tử Lệnh hồ lão tổ cũng không dông dài cảm tạ Mà đầu tiên là hai tay chập lại Tiếp theo dương lên Mười mấy láp phù màu đỏ bắn ra Bay thẳng đến nam lũng hầu Đang còn bị vây trong ngũ sắc quang trụ Mấy lá phù kia trong nháy mắt Đã bay tới đỉnh đầu nam lũng hầu Rồi nổ tung dưới sự điều khiển Của lệnh hồ lão tổ Mơ thanh ầm ầm phát ra liên miên không dứt Một mảng lớn lôi hỏa đỏ Rực táp xuống Nam Lũng Hầu chỉ kịp phun ra một cổ hắc khí, bảo vệ toàn thân mà thôi. Lệnh hồ lão tổ nhiên dĩ nhiên không cho rằng như vậy là có thể giết chết được đối phương. Lúc này lại phóng ra thêm ba cây phi xoa màu trắng tấn công. Nam Lũng Hầu bạch kia nữ tử bên cạnh cũng không nhàn dối, một tay thao túng ngưng quang bảo kính, gia tăng cấm chế quy lực của cột sáng. Tay kia bắn ra hai thanh phi kiếm, một đen một trắng, hóa thành hai đảo hào quang chạm tới. Lúc trước sư tỷ của Nam Cung Nguyễn cùng lệnh hồ lão tổ đã đấu một hồi với Nam Lũng Hầu Kết quả là đại bại chạy trốn Tên gia hỏa phụ thân Nam Lũng Hầu chính là cổ ma theo lời ngươi nói sao Ngay lúc hai người lệnh hồ lão tổ đang đánh nhau kịch liệt với Nam Lũng Hầu trên không trung thì cách đó không xa Hàn lập lại đang cao mày nói chuyện với đại diễn thần quân Trừ cổ ma ra thì trên thiên hạ này còn có thể ai lợi hại như vậy Tuy chỉ dựa vào thân thể người khác mà có thể khiến hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ ôm đầu chạy mất thì cổ ma kia có khả năng thuộc tầng lớp có tu vi cao trong thượng cổ ma giới. Nếu bây giờ ngươi đơn thân độc mã đánh với hắn thì cho dù đối phương không dùng bản thể nhưng phần thắng của ngươi cũng tuyệt không nhiều. Đại diễn thần quân thoạt nhìn có chút hả hê nói. Hắc hắc! Lão không trực tiếp khuyên bảo hàn mố vội vàng chạy trốn thì cũng đã rất xem trọng hàn mố rồi. Tại hạ thực chưa có nhã hứng đơn thân độc mã đánh với cổ ma kia. Còn nam lũng hầu lại chết theo kiểu như vậy thì thế sự thật khó lường. Hàn lập cười khổ một tiếng, lầm bẩm nói. Hừ, lấy tu vi mà nói thì cho dù ba bốn người như ngươi cũng lên cũng không phải là đối thủ của tên cổ ma kia. Nhưng những thứ tạp nham trên người ngươi có không ít. Ngoài ra còn thêm ít tà thần lôi nữa thì mặc dù không phải là đối thủ của cổ ma kia nhưng chạy trốn thì không có vấn đề gì. Đại diễn thần quân hử lạnh một tiếng thanh âm có chút cổ quái nói. Hàn lập mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó thì bên người truyền đến thanh âm của tử linh. Hàn huyên, bây giờ phải làm như thế nào mới tốt, ngươi có định ra tay không? Tử linh từ sau khi nam lũng hầu bị ma hóa xuất hiện thì yên lặng. Bây giờ thấy sắc mặt hàn lập có chút quái gì cuối cùng không nhìn được hỏi một câu. Nam lũng hầu kia quá hung bạo thật sự khiến nàng khiếp sợ. Hàn lập nghe tử linh nói vậy liền mỉm cười. Đang muốn trả lời nàng thì đột nhiên sắc mặt đại biến. Phất tay bắn ra một mảng hào quang. Cuốn lấy nữ tử này rồi mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng. Tiếp theo hắn liền hóa thành một đảo thanh hồng phóng lên cao trong chớp mắt đã lên tới giữa không trung. Thanh quang thu liếm, thân ảnh Hàn Lập nửa ôm tử linh một lần nữa hiện ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống phía dưới. Sắc mặt tử linh ửng đỏ, vội vàng thoát khỏi lòng Hàn Lập cũng có chút nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ bọn họ mới đứng vừa rồi có một thân ảnh màu đen mơ hồ. Thần sắc hắn lạnh như băng. Ngửa mặt nhìn bọn họ. Chính là nam lũng hầu không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó. Tên cổ ma kia vừa rồi có ý định đột nhập xuống phía dưới tiến hành đánh lén. May mắn hàn lập trong lúc vô ý dùng thanh minh linh nhãn đảo qua một chút. Nếu không hắn đã thực sự có khả năng đã bị đối phương ghiếp chúng. Còn tử linh lúc này thì hít một ngụm khí lạnh, vội vàng nhìn về một phương hướng khác. Chỉ thấy bên kia vẫn có một đoàn hắc khí lấp lóe ở trong ngũ sắc quang trụ và lôi hỏa. Rõ ràng. Nam lũng hầu. Đang bị bao vây mà. Lệnh hồ lão tổ xa xa thấy hàn lập mang theo một nữ tu sĩ đẹp như thiên tiên xuất hiện thì đầu tiên cả kinh nhưng sau đó sắc mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng khi ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn thấy thêm một nam lũng hầu nữa thì nhất thời bị hù dọa giật này cả mình. Nhanh chóng gọi bạch y nữ tử. Trì hoán thế công lại. Lúc này nam lũng hầu trong ngũ sắc quang trụ mặt không chút thay đổi. Liếc mắt nhìn hai người một cây rồi đột nhiên hóa thành một cổ hắc khí tiêu tán Té ra đó chỉ là một hóa thân tạm thời mà thôi Lệnh hồ lão tổ cùng bạch yên nữ tử đều thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt đối phương Huyến hóa ra một cái hóa thân cũng không khó nhưng lại có thể giấu giếm được thần thức của hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì, thì quá đáng sợ Phải biết rằng hai người bọn họ vừa rồi đều nhìn chầm chầm vào hắc khí mắt chưa từng chớp một cái Nhưng nam lũng hầu lại thi triển kế kim thiền thoát xác khiến cho đối phương thần không biết quý không hay. Nếu đối phương không phải muốn án toán hàn lập ẩm trốn một bên mà ra tay với bọn họ thì hai người hơn phân nửa là đã có một người chúng độc thủ. Hàn đảo hữu, không nghĩ tới đảo hữu cũng ở chỗ này. Thật tốt quá! Yêu ma kia thật sự rất lợi hại, ba người ta hãy liên thủ chống lại thì mới có thể tự bảo vệ mình được.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 Thiếu chút nữa thì chúng độc thổi thứ 840, trận chiến này không sơ đấu công. ma hồn. Hàn lập nhìn lệnh hồ lão tổ gật đầu, đột nhiên quay qua tử linh thản nhiên nói. Tu vi của cô nương quá thấp, ở chỗ này không giúp gì được, ngược lại còn có thể mất mạng. Cô nương hãy rời đi trước đi. Yên tâm bây giờ có chúng ta ở chỗ này, hắn sẽ không ra tay đối với cô nương đâu. Hắn với tử linh dù sao cũng có chút giao tình nên mới mở miệng bảo nàng rời đi Nếu không một lát nữa đánh nhau thì sẽ không có cách nào chiếu cố nữ nhân này Tử linh nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra Sau khi trần chờ một chút thì nhu thuận gật đầu Nếu hàn đảo hữu đã nói như thế thì tiểu nữ đi trước một bước Hàn huyên, ngươi hãy bảo trọng Tử linh nhẹ giọng nói Sau đó nhìn Nam Lũng Hầu một chút rồi lại liếc mắt về phía lệnh hồ lão tổ bên kia. Cuối cùng hóa thành một đảo hào quang phá không bay đi. Nam Lũng Hầu. Bên dưới không biết là thấy Tu Vi Tử Linh rất nông cạn không đáng ra tay hay là do đối mặt với ba người Hàn Lập thật có chút chật vật nên chỉ lạnh lung đứng liếc mắt nhìn Tử Linh bay đi. Rồi ánh mắt một lần nữa lại tập trung lên người Hàn Lập. Hàn lập thấy ánh mắt đối phương lộ vẻ bất thiện thì sắc mặt trầm xuồng, tay nhấc lên. Mấy đảo kim hồ thô to xuất hiện kèm theo tiếng ấm ủ như xét đánh liên miên vang lên. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt hiện lên điện quang lấp lóe chói mắt. Đối mặt với địch thủ đáng sợ như thế. Hàn lập không có tâm tư giò xét mà vừa ra tay là đã thi triển thần thông chuyên môn khắc chế ma công ích tà thần lôi. Thần lôi này từ xưa đến nay vẫn chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng khi tranh đấu với ma công tà thuật. Cổ ma trước mặt mặc dù hung hắn nhưng Hàn Lập vẫn tin tưởng vào nó. Vừa thấy trên cánh tay Hàn Lập có kim sắc điện hồ chớp động. Mỹ mắt. Nam lũng hầu. Nhấp nháy vài cái. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ta nhận ra ngươi. Trong trí nhớ của tên này còn lưu lại thì ấn tượng đối với ngươi vô cùng sâu sắc. Mặc dù không nhớ rõ cụ thể là gì nhưng hắn ta rất kiêng kĩa ngươi. Hôm nay xem ra, cảm giác này cũng thực sự không có sai. Chẳng nhưng có thể tránh được cú đánh lén của bổn tôn mà còn có thể khu sự ít tà thần lôi thứ năm đó đã làm cho chúng ta đau khổ. Xem ra giải quyết ngươi sợ rằng phải tốn chút sức lực. Nam Lũng Hầu nhìn chăm chú Hàn Lập trong chốc lát, rút cuộc lạnh lùng mở miệng nói. Hàn lập nghe mấy lời đó thì khóe miệng khẽ nhích lên cười lạnh. Thần sắc không chút thay đổi. Kim hồ trên cánh tay lại dày thêm ba phần. Đồng thời hắn vung tay áo bào xuất ra lam sắc tiểu thuẫn. Sau khi nó xoay quanh người một cách thì hóa thành quang trảo bảo vệ hàn lập ở bên trong. Lúc này thấy hàn lập chủ động đứng ở trước mặt chuẩn bị ngạnh chiến nam lũng hầu thì lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử nhất thời trong lòng mừng rỡ. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Danh tiếng Hàn Lập bây giờ quả thực không nhỏ. Cơ hội chỉ dưới tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ nên không khỏi làm cho hai người có chút tin tưởng. Lúc này hai người môi khẽ nhúc nhích truyền âm một chút rồi lập tức phân ra tả hữu. Chuẩn bị tiến hành hiệp trợ Hàn Lập từ hai bên sườn. Nam Lũng hầu thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ cực kỳ kiên định. Căn bản không coi lời nói của mình ra gì thì nhíu mày. Miệng khẽ nhích. Hiện lên vẻ hung áp dữ tợn. Hắn không nói gì, dậm chân một cái, thân thể nhoáng lên mang theo một đảo tàn ảnh, bỗng nhiên biến mất không thấy. Thần sắc hàn lập chấn đỉnh nhưng trong lòng chấn kinh. Đề cao 12 phần cảnh giác. Dùng thần thức dò xét xung quanh nhưng căn bản không tìm được tung tích đối phương. Quả nhiên không hổ là cổ ma, chỉ riêng pháp thuật ẩn hình cũng đã đủ để khắc chế nhiều tu sĩ bình thường khác. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập lại không chút hoang mang, lam quang trong mắt chớp Động Thi triển thần thông minh thanh linh nhãn. Đột nhiên hắn giương tay lên kim hồ lập tức bắn ra, hóa thành kim võng chụp xuống một chỗ trống trơn. Nhất thời điện hồ cùng tiếng oanh minh đan xen vào nhau. Một màn quý gì xuất hiện, nơi kim võng chụp xuống quang hoa chợt lóe rồi nam lũng hầu bỗng nhiên xuất hiện. Hắn chỉ thấy có vô số đạo kim hồ lớn nhỏ chụp từ trên xuống. Nhất thời không khỏi cảm thấy hơi kinh hãi nhưng lập tức thần sắc trầm xuống. Hai vai rung lên. Một mảng tàn ảnh lại xuất hiện rồi vô số điện hồ chấn tan tàn ảnh. Còn chân thân thì biến mất vô cùng quý dị. Hàn lập miếm chặt môi. Lam quang trong mắt chớp động không thôi. Nhìn quanh tứ phía. Cánh tay lại nhắm chuẩn. Tấn công về một hướng. Tiếng sấm sét ầm vang. Một đảo kim hồ thô to từ lòng bàn tay xẹp tới. Mục tiêu chính là một chỗ rất bình thường cách hàn lập khoảng 6. Bảy trưởng. Kết quả kim hồ vừa mới tới chỗ đó thì thân ảnh nam lũng hầu vừa khớp huyến hóa ra. Rút cuộc hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn điện hồ công kích tới. Lần này nam lũng hầu thật sự thất kinh. Một lần thì có thể nói là may mắn nhưng liên tiếp hai lần mà vẫn có thể chuẩn xác tìm được hắn thì việc này chắc chắn không phải là chuyện trùng hợp. Đối phương thật sự có thể khám phá hành tung của hắn. Lúc này đây, Hàn Lập nắm bắt thời cơ công kích rất tốt. Mắt thấy Kim Hồ tới trước người. Nam lũng hầu tránh cũng không thể được. Chỉ có thể trợn mắt há mồm phun ra một đoàn hắc hồng ma diễm chống lại Kim Hồ. Phúc! Một thanh âm nhỏ vang lên. Hỏa diễm cùng kim hồ va chạm vào nhau giống như nước với lửa. Cả hai đều hóa thành khói xanh biến mất. Di, lúc này đến phiên sắc mặt hàn lập đại biến. Cổ ma kia lại có biện pháp ngăn cản ít tà thần lôi. Không biết hắc hồng hỏa diễm là loại hỏa diễm gì mà lợi hại đến thế. Bất quá hàn lập để ý thấy khi đoàn ma diễm nọ bị tiêu diệt thì trong nháy mắt đó sắc mặt. Nam lũng hầu, cũng thoáng trắng bịch. Mặc dù trong chớp mắt đã khôi phục như thường nhưng hiển nhiên ma diễm kia đối với đối phương mà nói tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Hơn phân nửa có quan hệ đến tinh nguyên linh lực. Hàn lập còn chưa kịp suy nghĩ tưởng tận để lợi dụng điểm này thì thân hình. Nam lũng hầu. Đột nhiên vương dài. Mềm dẻo như không xương. vươn tới trước người Hàn lập. Hắn sau khi nhìn Hàn lập cười âm hàn thì hai nắm tay đâm tới. Hàn lập không chút hoang mang, hơi thối lui nửa bước rồi sau lưng vang lên tiếng sấm xé gió. Một đôi cánh màu bạc lấp lánh trong ánh ngân quang. Tiếp theo thân hình hàn lập cũng biến mất. Nam lũng hầu nhìn thấy màn này đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau khi ánh mắt đảo qua liền cười lạnh lẽo. Lôi độn thuật. Ngươi biết được thật không ít. Nhưng đáng tiếc hắc hắc. Trong tiếng cười châm trọng, Nam lũng hầu. Hóa thành một cổ hắc khí. Đồng dạng tan biến vào hư không. Từ khi nam lũng hầu tiến hành công kích đến lúc hàn lập phóng ra ít tà thần lôi rồi hai người đồng thời biến mất. Miêu tả thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch yên nữ tử xa xa vừa thấy song phương giao thủ. Vốn đỉnh tế xuất bảo vật hỗ trợ hàn lập một chút nhưng hai người kia tấn công nhanh như điện quang lôi hỏa Căn bản không thể chen vào. Bây giờ hai người lại đồng thời biến mất vô ảnh vô tung làm cho lệnh hồ lão tổ cùng sư tỷ của Nam Cung uyển trợn mắt há hốc mồm không khỏi nhìn nhau. Nhưng theo sau lòng cảnh giác nổi lên. Hai người vội vàng lấy pháp bảo phòng ngự ra để hộ trụ toàn thân. Tránh Nam lũng hầu nọ nhân cơ hội đánh lén. Dù sao hai người không như hàn lập có thần thông có thể khám phá phép thuật ẩm thân của đối phương. Lúc này tiếng sấm lại vang lên. Hàn lập hiện ra ở một chỗ cách vị trí ban đầu hơn 20 trường. Nhưng cùng lúc đó, hắc khí cũng xuất hiện sau lưng hàn lập. Khói miệng nam lũng hầu khẽ nhích lên, lộ ra vẻ hung tàn, hai nắm tay không chút khách khí hung hăng nện xuống. Hàn lập tuy không quay đầu lại nhưng thần thức đều cảm ứng được hết thảy phía sau. Hắn có muốn tránh cũng không được nên chỉ có thể rót linh lực toàn thân vào thuận bài để chống đỡ. Vừa rồi hắn dùng phương pháp tấn công phủ đầu đối phương nhưng không nghĩ tình hình lại đảo ngược nhanh như vậy. Mới đó đã đến phiên mình bị đối phương tấn công. Hàn lập trong lòng khiếp sợ và nghi hoặc Bình bình, hai tiếng nổ truyền đến. Tư vị mà lệnh hồ lão tổ vừa mới được nếm chảy, giờ đã đến lượt hàn lập. Lam sắc quang mạc trên người hắn run lên thân thể không tự chủ được bị kích bay ra. Đại bộ phận pháp lực cũng bị hai huyền này đánh cho tan hơn phân nửa. Lôi độn thuật nhất thời không cách nào thi triển được. Nam lũng hầu cuồng tiếu một tiếng rồi thân hình hóa thành một đoàn cuồng phong bay theo sát hàn lập. Chuẩn bị huy động nắm tay đánh gục hắn. Thân hình hàn lập bắn đi, không có cách nào khống chế ổn định được nhưng trên mặt vẫn như thường, không vui không buồn.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 Nam Lũng Hầu đầu tiên là ngẩn ra, chưa kịp thấy rõ vật gì thì trong túi đã phát ra thanh âm vù vù. Mấy ngàn con kim sắc phể kim trùng ùn ùn xuất hiện. Một đóa trùng vân màu vàng trước mắt đã hình thành tấn công về phía đôi thủ. Nam Lũng Hầu mặc dù cũng không nhận ra phể kim trùng nhưng phể kim trùng thân là thượng cổ kỳ trùng nên loại khí tức man hoang khiến cho hắn dùng mình. Không dám chậm trễ. Phất tay về phía trùng vân. Một cái quý trào hỏa diễm xám trắng không chút khách khí chụp xuống. Nhất thời hơn phân nửa phệ kim trùng không kịp né tránh bị quý trào chụp được. Lập tức hỏa diễm trên quý trào bùng cháy cao thêm vài thước bao phủ lấy cả những con khác đang ở bên ngoài. Tiếp theo cổ ma cười lạnh một tiếng muốn đuổi theo hàn lập. Nhưng lợi dụng cơ hội này bạch y nữ tử cuối cùng cũng tế xuất ra ngưng quang bảo kính thêm một lần nữa. Một đảo ngũ sắc quang trụ từ trên trời ráng xuống Nam Lũng Hầu. Còn viên hoàn mở ngoặt. Nhân tròn đóng ngoặt của lệnh hồ lão tổ vốn đang xoay quanh trên đỉnh đầu lão nhất thời ló lên. Hiệp trở tấn công. Nam Lũng Hầu thấy vậy trong lòng giận dữ nhưng thân hình khẽ nghiêng đi một cách đã tránh thoát được ngũ sắc quang trụ đang trụt xuống. Quang chủ này đối với hắn mà nói mặc dù có chút khó giải quyết nhưng chỉ cần không bị bao phủ bên trong thì chẳng thể giữ chân hắn được. Về phần viên hoàn nó đang bay đến thì hiển nhiên cũng là một loại bảo vật cấm chế hành động nhưng với tốc độ nhanh như gió của hắn thì vật ấy không có khả năng cận thân nên hắn căn bản không cần để ý tới. Mặc dù hai người lệnh hồ lão tổ đồng thời ra tay nhưng đối với nam lũng hầu mà nói thì ít tà thần lôi mới là mối uy hiếp lớn nhất. Cho nên hắn căn bản không để ý đến mà vẫn đánh về phía hàn lập. Nhưng hàn lập trong lam quang cũng không có nhàn dối. Đưa tay vô vào một cái linh thú túi khác bên hông. Mười mấy bạch sắc quang cầu bắn ra. Trong nháy mắt hóa thành mười mấy con khôi lỗi. xếp hàng đứng chặn nam lũng hầu. Đám khôi lỗi này thân cao hai trượng. Đầu hổ mình người. Hai tay sung lên. Mười chảo nhọn dài khoảng vài tấc chớp lóe xuất.